Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Thích Nghe Chuyện của Tiến Phong à, Tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn, tập số 173 Để xem uh, anh Khả sẽ thi vòng thứ hai sẽ như thế nào Và có thể sẽ là vòng 3 luôn thì uh, Mình cũng chưa đọc, mình cũng đang rất là hồi hộp Và lại rất mong em thông cảm nếu mà lại bật cười nha anh em nha, cũng coi như chúng ta cùng nghe chuyện cùng đọc chuyện cho nó vui, mình chưa thể đọc trước đâu và cũng uh, mạo hiểm để livestream cùng anh em. Xin chào thế giới thu nhỏ, chào uh, Phan Vũ Quân, chào Trương Văn Hùng, chào uh, Thanh Quang Nguyễn, Trung Trần, Ng Huỳnh, Mạnh Quách, Lê Trung Huy Đào. Uh, xin chào tất cả anh em, anh em có nhận được thông báo không ạ? Và chất lượng âm thanh ok đúng không? Hôm nay thì chắc là có một tập thôi, bởi vì hôm nay KPI hơn nhiều Nợ anh em nhiều quá Chào Thanh Nguyễn nhé, chào Huy Đức Chúng ta vào chuyện thôi nhỉ Mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo, tập số 173 Vương Đạo chi Tôn, tựa đề bài thi tiếp theo Bộ dung lão cầu nói, U Nguyệt sẽ tới. Vậy người đâu? Vâng khả nhìn quanh một phòng, lại nhìn vòng thứ hai, không thấy U Nguyệt đâu. Đám lão bình chiến thần điện bên kia xoay đầu đi, không dám nhìn vương khả, lại bị vương khả hiểu lầm. Bọn chuột dạ sao? Bọn họ gạt ta? U nguyệt căn bản không có tới. Là bọn họ gạt ta khảo thí. Còn mẹ bọn họ. Vương Khả trợn mắt. Tức giận nhìn về phía đám người mộ dung lão cầu ở nơi xa. Giờ phút này mộ dung lão cầu và một đám lão binh đều quay mặt đi chỗ khác. Vương Khả còn nhìn chúng ta sao? Mộ dung lão cầu hỏi hướng trường chính đạo. Vẫn, vẫn đang nhìn. Hỡi nữa ánh mắt kia giống như là hận không thể xé người ra vậy. trường chính đạo trả lời. mẹ nó. vương khả ngươi thực sự muốn chúng ta giúp người dân lận sao? đây là kỳ thi quốc gia mà đại điển tuyển tài của quốc gia đấy ai mà dám gian lận? không muốn sống sao? đúng vậy đúng vậy. người không biết âm sơn chi chiến, vậy cũng nên không thể trách chúng ta được. người cứ nhìn chúng ta làm cái gì tác dụng gì đâu, cứ tùy tiện mà viết bừa đi. Đám đáo bình phiền muộn Thí sinh đẩy vào bài thi Không cho phép hết nhìn đông tới nhìn tây Một thanh âm lạnh như băng Từ khu khảo thí truyền tới Thanh âm kia vọt thẳng tới chỗ Vương Khả Hình như có một cỗ sóng âm trùng kích Lập tức chấn động đến Vương Khả run lên Lấy đó làm cảnh cáo Liên quan gì tới người Vương Khả trừng mắt nhìn tới làm cản, xem thường trưởng thị, đuổi ra khỏi trường thị. Vị giám khảo kia lạnh giọng quát, "À, thế ta đi đây." Vương Khả đứng dậy muốn rời khỏi ngay. Vị giám khảo kia sừng sốt. "Không phải là ngươi điên cầu xin tha thứ sao?" "Làm sao làm sao, giải bình giáp." Vương Khả hết nhìn đông tới nhìn tây thì làm sao? Quy định của khoa khảo không cho phép hết nhìn đông tới nhìn tây sao? Vương Khả là đang tìm chỗ dựa tinh thần. Ngươi dỡ vào cái gì mà đoán ra trường thi? Ngươi làm như này rõ ràng là đang trả đũa à? Mộ dung não cầu hùng hồ nói. Không sai, Vương Khả. Đừng có nghe hắn. Ngươi cứ tiếp tục làm đi. bộ đám lão binh nói vào. Thưa tướng, ngươi phân xử đi. Vương Khả xem thường trường thi ở chỗ nào? Hắn đang tìm tinh thần, tìm chỗ dựa mà. Hắn ở bốn phía tìm tài liệu. Có lỗi sao? Chẳng đã vì Vương Khả là người chiến thần điện ta tiến cử? Cho nên các người muốn cố ý chạy đáp hắn sao? Suy nghĩ đề mục cũng sai sao? Bộ dung lão cậu kêu lên. Tây môn thuận thủy cách đó không xa. sầm mặt lại, nhìn về những lão đào bên kia. Đây là chơi xỏ lá sao? Nếu không phải lần này bản quan đại khảo còn có mục đích khác. Tốt xấu gì cũng cho các người đẹp mặt. Khoa cử là kỳ thi công bình công chính nhất đại thiện Hoàng Triều. Không có tồn tại bất luận chuyện trả đũa gì. Nếu Vương Khả nhìn quanh bốn phía tìm kiếm linh cảm. Bàn quan cho phép. Binh bộ thường thừa không cần nhắc lại. Vương Khả. Làm bài đi. Để cho ta nhìn xem. Người của chiến thần điện đề cử. Ở phương diện kế sách hành quân. Rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Có thể khiến cho chiến thần điện ồn ào ở trường thi như thế. Tây môn thuận thủy trầm giọng nói. Vâng. Giải binh giáp xa mặt lui về. Sắc mặt đám lão bình chiến thần điện lại trở nên cứng đờ. Còn mẹ nó chứ. Thừa tướng đang tức giận sao? Lôi vương khả ra đánh. Sau đó chế nhạo chiến thần điện. Tây môn thuận thủy thoáng qua chúng binh lính càn quấy. Sắc mặt trở nên âm trầm. Lúc đầu chính mình cũng không quan tâm tên vương khả này. Là các người tự tìm đấy. Vương khả vừa muốn rời đi. Lập tức giận nhìn về phía đám người mộ dung lão cầu Các người làm như này là đang gây trở ngại cho ta Chỉ giúp cái quái gì chứ Không nhìn thấy U Nguyệt Ta thật vất vả mới tìm được cái cớ mà rời đi Các người lại cứ lôi ta trở lại sao Đấy không phải là gây phiền phúc cho ta thì là gì Ta không biết Vương Khả nói thẳng Hả Tây Môn Thuận Thủy nhìn về phía Vương Khả Ánh mắt đám giám khảo Sáng lên Nhìn về vương khả hey. Đám người mộ dung lão cầu lộ về buồn bã Thở dài Người chiến thần điện tiến cờ Muốn làm đào binh sao Tây môn thuận thủy lạnh lùng nói Đây cũng là tây môn thuận thủy vì quan văn Xả ra một ngụm ác khí Xem như đánh mặt chiến thần điện Việc này đến đây là kết thúc Thế nhưng đám người mộ dung lão cầu lại không chịu được Vương Khả, người chiến thần điện ta cần kề cái chết cũng không có chạy trốn. Người viết đi, cho dù là sáng tác lung tung cũng không sao. Quan trọng nhất là không cho phép ngươi đào bình. Bằng không, chiến thần điện chúng ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Mộ dung lão cầu trợn mắt kêu lên. Vương Khả rừng sốt Mẹ nó, hôm nay ta không được đi sao? Vương Khả hung hằng trận mắt nhìn mộ dung lão cầu. Các người tìm tới làm gì? lừa ta nói U nguyện ở nơi này Kết quả cái giấm cũng không có Bây giờ còn muốn ta viết sao? Ta viết cái cọng lông gì chứ? Âm Sơn quân hành sách Ta nghe cả hai chữ âm Sơn Cũng chưa từng nghe qua Viết như thế nào? Viết một bộ binh pháp tôn tử hù chết các người sao? Tức giận thì tức giận Nhưng mà Vương Khả vẫn đè lửa giận trong lòng xuống Không còn cách nào Công ty thần vương muốn mở chi nhánh thiện thần đô. Vẫn cần phải có địa cầu, địa đầu xả giúp đỡ. Bây giờ không thể chọc giận chín thần điện được. Không phải là viết vớ vẩn thôi sao. Tới đi. Vương Khả thở dài. Nhìn quận giấy trên bàn. Bên trái là một sợi dây. Đây là đợi chút nữa muốn dán tên. Vương Khả viết danh tự và số khảo chứng ở bên trên sĩ tử thư lên trước. Thở dài. Nhìn chỗ trống to lớn bên phải. Phải trả lời âm sơn hành quân sách ở chỗ này sao? Nhìn khoảng trống này mặt của Vương Khả sầm lại. Viết cái quái gì đây? Giờ phút này tất cả giám khảo nhìn chằm chằm vào Vương Khả. Đàm Lão Bình chiến thần điện cũng nhìn chằm chằm Vương Khả. Vương Khả cầm lấy bút lông. gương mặt khẽ nhăn một phát. Nâng bút đặt xuống. Một đám bệnh tâm thần Ta đã nói ta sẽ không Trong lòng Vương Khả Nhớ cái gì thì viết cái đấy Các người không nên ép ta viết Ta sẽ mắng trời các người Để cho các ngươi vừa nhìn đã tức Thế nhưng Vương Khả vừa hạ bút lông xuống Trang giấy trước mắt lại xảy ra một màn Vô cùng quỷ dị Chỉ thấy Vương Khả một viết một chữ Vương Khả viết một câu Một đám bệnh tâm thần Ta đã nói sẽ không Mười hai chữ vừa viết ra Lại biến mất không thấy Hả? Không có lý do Mắt ta bị hoa sao Vương Khả kinh ngạc nhìn trang giấy Bản thân không chấm mực sao Tại sao lại không thấy chữ vậy Mười hai chữ biến mất Nhưng mà trong nháy mắt lại xuất hiện Chỉ thấy chữ bên trên bài thi Biến thành Vị trí âm sơn Ở nơi giao giới của hai đại thiện ác hoàng triều Vân Khả rụi rụi mắt Con mẹ nó Hôm nay ta bị ảo giác sao Rõ ràng ta viết không phải là những chữ này mà Tại sao lại trở thành chữ khác vậy Kỳ quái thật đấy Vân Khả lập tức nhấc tay lần thư hành Giám cào xung quanh Người của chính thần điện đều nhìn lại Chỉ thấy một vị quan giám khảo Nhanh chóng bưng một ly trà tới cho Vương Khả Lần này không cần Vương Khả mở miệng Này Trà này Vị quan giám khảo kia đưa trà xong liền muốn rời khỏi Không đúng Ta không cần trà Cái bút mực giấy nhiên này có vấn đề Người xem này Chữ do ta viết chữ trên giấy kia không có giống nhau Vương Khả nói với vị quan giám khảo kia Quan giám khảo sầm mặt lại Quay đầu đi chỗ khác Người đang giỡn ra sao Chữ trên giấy này là người viết Còn không giống nhau Người lại muốn chơi cái trò gì đây Vương Khả Giờ phút này thừa tướng chúng giám khảo và tất cả mọi người Chiến thần điện kia đó nhìn kia kìa Yên lặng mà làm bài đi Đừng có mà quấy giày những thí sinh khác Vị quan giám khảo trầm giọng nói Sắc mặt Vương Khả trở nên cứng đờ. Thế nhưng cái bút mực nghiên giấy này Có vấn đề mà Tất cả mọi người giống nhau Đừng có nói nữa Vị quan giám khảo kêu trả lời Hả Tất cả mọi người giống nhau à Vương Khả lập tức sững sờ Thu hồi lời sắp đến miệng Quan giám khảo rời đi Vương Khả tiếp tục tò mò Viết lên bài thì. Vâng Khả viết Viết rất nhiều Nhưng mà mỗi một chữ viết ra đều đột nhiên biến mất Tiếp theo bài thi định xuất hiện Những chữ không giống như trước Còn mẹ nó Mỗi người đều như thế sao Bài thi thứ hai chính là biểu diễn pháp thuật à Cái này các bạn không phải do ta viết mà Những chỗ thô tục do ta viết đi đâu rồi Những lời mắng người do ta viết đâu Một cái cũng không thấy mà Bài thi này có tính năng tự động chia đậy à Vâng Khả dưng mắt nhìn bài thi thế nhưng sau khi viết viết vương khả đã phát hiện ra chuyện không hợp lý bởi vì chữ viết bên trên bài thi đang chậm rãi hiện ra một bức quan đồ to lớn giống như đang bài binh bố trận giải thích ưu khuyết điểm và thời cơ xuất hiện của âm sơn chỉ chiến vương khả lộ vẻ cổ quái tiếp tục viết từ từ cả bài thi liền viết đầy Quan trọng là bài thi này trừ tên tuổi và số khảo chứng tự viết ra Cái khác toàn bộ biến mất Đây là gian lận qua cửa thế giới thù tiên sao? Lông mày Vương Khả nhíu lại rốt cục đã hiểu là chuyện gì xảy ra Vương Khả không thể tưởng tượng nổi Nhìn về phía đám người mộ dung lão cầu ở phía xa Chiến thần điện Đúng là thần thông quảng đại mà Không ngờ gian lận cũng có thể gian lận đến cuộc thi của quan văn Hey. xem ra ta vẫn là khinh thường năng lực của chính thần điện rồi. Là đám người Mộ Dung lão cầu giúp ta ăn gian sao? Vương Khả nhíu mày, kinh ngạc nhìn về nơi xa. Trên khán đài, Mộ Dung lão cầu chuộp lấy cái mũi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn nhìn về phía trường thi. Hey. Cái vẻ mặt kia của Vương Khả là gì nhỉ? Tại sao chúng ta nhìn có vẻ kinh ngạc này ta chịu một đám đạo bình cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc giây phút này toàn trường đều lặng ngắt chỉ có thầy môn tính ở bàn kiểm tra số 678 là sắc mặt vô cùng khó coi giải đại ca làm cái gì vậy không phải nó đồng ý viết ta lúc qua khảo sẽ giúp ta sao Tôi đã thi đậu bài thi đầu tiên rồi Bài thứ hai này là binh bộ đề giá Giải đại ca Ngươi phải giúp ta chứ Tại sao ta không thấy dấu vết của ngươi Giờ phút này Tây Môn Tĩnh buồn bực không thôi Tây Môn Tĩnh nhìn về phía giải giáp Giải binh giáp ở nơi xa Đột nhiên giải binh giáp biến sắc Trong lòng không ngừng oán trách Tây Môn Tĩnh Ngươi có chút thông minh không vậy Ngươi có chút thông minh không vậy Ngươi nhìn cái gì Ngộ nhỡ bị người phát hiện Tao giúp người gian lận vì phải làm sao đây Đừng có nhìn ta chầm chầm như vậy chứ Giải binh giáp mắng Tây Môn Tĩnh trong lòng Quay mặt chỗ khác Không nhìn Tây Môn Tĩnh Lo lắng có người phát hiện lần này Mình giúp Tây Môn Tĩnh gian lận Tây Môn Tĩnh cũng mắng giải binh giáp trong lòng Mẹ kiếp Người đã đồng ý giúp ta rồi Hiện tại lại không giúp ta Nếu người muốn thì lúc đầu đừng có đồng ý với ta chứ Ta sẽ nghĩ biện pháp khác Bây giờ làm thế nào bây giờ? ta Đồ có biết hành quân là gì? Giải Bình Giáp không để ý tới Tây Môn Tĩnh. Già phút này Tây Môn Tĩnh cũng không có dám chất vấn. Chỉ có thể buồn bực làm bài. Thí sinh toàn trường đều đang dụng tâm làm bài. Cả đám đều vắt óc suy nghĩ đến hành quân sách. Giờ phút này chỉ có vâng khả Là rơi vào một bầu không khí quái gì Nhìn bản hành quân sách tự viết Không phải do mình viết này Trong lúc nhất thời không biết làm thế nào cho phải nữa Chiến thần điện giúp ta ăn gian nhất thời Không thể ăn gian được một đời Cái này đối với ta Không có chỗ tốt Trở về bị phát hiện Nháo đến chỗ U Nguyệt Không phải sẽ nghi vấn nhân phẩm của ta sao Đến lúc đó cha vợ hiểu làm nhân phẩm của ta Không cho ta và U Nguyệt cùng nhau Thì làm sao Mẹ nó, ta không muốn rơi vào tình huống khó xử này. Vương Khả lộ mẹ khó coi nói. Vương Khả viết xong ngồi yên trên ghế suy nghĩ, phải làm như thế nào? Một mực chờ đến trạng vạng tối, cũng chừng nghĩ ra được sách lược vẹn toàn. Đã đến giờ, tất cả thí sinh đề bài thì xuống. Ngồi ở kia không được nhục nhích, quan giám cào sẽ lập tức tiến hành dán tên, sau đó thu bài. Giám khảo sẽ nhanh chóng phê chữa, đưa ra kết quả, lấy đó làm công trinh. Một tiếng hét truyền đến, tất cả thí sinh lập tức buông bút lông xuống. Trường thi văn miếu Tất cả bài thi được dán tên, bài thi của Vương Khả cũng bị dán tên thu lại. Bài thì có hơn ngàn phần, nhưng mà giám khảo cũng không ít. Một đám giám khảo bắt đầu bất kể ngày đêm chấm thì. Vì công bình công chính, nên tất cả mọi người đều kiên nhẫn chờ đợi thành tích tại hiện trường. Tự nhiên gián tên không chỉ là che đậy đơn giản như vậy. Nó khiến cho người ta cho dù có pháp thuật cũng không cách nào có thể nhìn thấy tên của mỗi thí sinh. Có tạp dịch phổ thông, nhanh chóng lấy bút mực ở trên bàn đi đồng thời đưa điểm tâm và nước trà cho tất cả thí sinh. Tất cả mọi người đều đang đợi Trời tối rồi Lão cầu Chúng ta vẫn ở đây chờ Một vị lão bình cầu mày nói Nói nhảm cái gì đây Người chính thần điện chúng ta cũng đang tham chiến Người muốn rời khỏi sao Về sau đừng có mà nói quen cao Về sau đừng có nói quen người Một dụng lão cầu trận mặt nói Đúng vậy chiến thần điện ta không bao giờ làm đạo bình Một đám Lão Bình lập tức phụ họa. Thế nhưng Vương Khả qua được sao? Vị Lão Bình kia lo lắng hỏi. Cả đám đều trầm mặc lại. Qua sao? Qua cái cọng lông. Cho tới bây giờ Vương Khả cũng còn chưa nghe qua âm sơn. Hiện tại lại phải viết cách bài binh bố trận của trận chiến kia. Nếu mà qua, vậy bảo đảm người đại đại chiến được tiền tuyến này làm sao mà chịu nổi? Ta nhìn thấy, hình như cái tên Vương Khả kia viết kín cả bài mà. Trần Chính Đạo ở bên cạnh nói. Thật á, đám người lộ vẻ cổ quái Viết cái gì chứ? Giữa cái loại tình huống này, Vương Khả vẫn còn có thể bốc phét kín cả bài thi sao? Mọi người không dám tưởng tượng tiếp nữa. Nếu không phải là chính thần điện chưa bao giờ làm đào binh, lại bị Tây Môn thuận thủy khích tướng, thì mọi người đã sớm bỏ đi rồi không có ở nơi này là mất mặt số hổ được sửa bài thi là một công trình lớn tất cả giám khảo thay phiên chấm điểm lại so sánh lẫn nhau vậy mà vẫn bận đến lúc trời sáng mới giúp cục chấm xong một ngàn bài thi giờ phút này cả giám khảo đều vô cùng xoắn xuýt nhìn chăm chăm vào hai bài thi nhất thời khó có thể quyết đoán thừa tướng Hiện tại đã cho điểm xong tất cả các bài thi. Chỉ còn vị trí thứ nhất là có một chút khó khăn. Hai bài này đều là lựa chọn tốt nhất. Bản bên trái Công chính đại khí, bài binh bố trận cực kỳ ổn thỏa, không một chút tỉ vết, là lựa chọn tốt nhất. Bản bên phải, kiếm tàu thiên phong, bài binh bố trận dùng kỳ binh chi thuật cũng hết sức đặc sắc. Cả hai đều là lựa chọn tốt nhất. Xin thừa tướng định đoạt. Một vị giám khảo nói Không sai Chúng ta cũng thấy như thế Cả đám giám khảo nhìn về phía thừa tướng Thừa tướng nhìn chầm chầm vào hai bài thi trầm ngâm chốc lát Nếu như bình thường Ta sẽ lựa chọn bài bên trái Bởi vì hành quân trọng ổn Bởi vì hành quân trọng ở ổn thỏa Không thể tham công liều lĩnh Lấy thủ làm công Mà có thể quyết thắng nghìn dặm Kỳ binh có thần hiệu Nhưng mà không phải chính đạo Nếu là ngày trước ta sẽ lựa chọn bài bên trái là đầu tiên Nhưng mà hôm nay Ta muốn chọn kỳ binh bên phải Là đầu tiên Bên phải sao Cả đám giám khảo như mày Nhưng mà không phản bác Chỉ có binh bộ thượng thư giải binh giáp trầm giọng nói Thừa tướng Vì sao Tại sao ngài lại muốn chọn bên phải là bài thứ nhất chứ? Không có vì sao hết. Thưa tướng lắc đầu giống như là không muốn nói vậy. À, thưa tướng ta biết sao rồi. Ta và lệnh lang có quen biết. liếc mắt đã nhận ra bài quân hành quân sách này công chứng đại khí bên trái. Là bút tích của lệnh lang, tây môn tĩnh à? Giải binh giáp cười nói, cái gì? Là Tây Môn Công Tử. Cả đám giám khảo kinh ngạc. Thừa tướng ta biết rồi, người muốn tránh hiểm nghi, không muốn để lệnh lang đoạt giải nhất. Nhưng mà thừa tướng, bây giờ ngài không phải là cha của Tây Môn Tĩnh, mà ngài là quan chủ khảo của lần khoa cử này. Tại sao có thể vì tránh hiểm nghi mà cố ý bất công chứ? Giải binh giáp lập tức nói, tất cả giám khảo đều nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Tây môn thuận thủy khẽ nhú mày. Thừa tướng, có cầu cử hiền bất tị thân. Vì sao Tây môn công tử có bản lĩnh này? Lại phải chèn ép chứ? Giám khảo chúng ta, quan trọng nhất là công chính. Tại hạ khẩn cầu thừa tướng, lấy quốc công làm trọng, lựa chọn bên trái làm bài thứ nhất đi. Giải binh giáp lập tức nói. Giải binh giáp liếc mắt một cái đã nhìn ra. Bài bên trái là tự viết. Là mình giúp Tây Môn tính ăn giàn Bản thân là bộ binh thượng thư sớm biết rõ đề mục Lại sớm chủ bị Thẩm tra tư liệu Lại làm giám khảo Nếu như còn không thể đà lệ đệ nhất Vậy chẳng phải là đang đánh mặt mình sao Thưa tướng Cử hiền bất tị thần Xin giữ gìn sự công chính của trường thi Cả đám giám khảo lập tức nói Đây không phải làm trái ý Tây Môn thuận thủy Bởi vì bài thi này là của con trai Tây Môn Thuận Thủy. Đây là đăng tạo lễ cho Tây Môn Thừa Tướng. Đương nhiên, tất cả mọi người đều đứng ra rồi. Tây Môn Thuận Thủy lộ về cổ quái. Được rồi. Các người đã nhận định bài bên trái là thứ nhất. Vậy, bên trái sẽ đứng thứ nhất. Giờ phút này, Tây Môn Thuận Thủy cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Bởi vì Tây Môn Thuận Thủy biết con trai mình có bao nhiêu năng lực. Hắn không có bản lĩnh viết ra bài văn này. Nhưng mà... Nét chữ này... Được rồi. Không thể ở trước mặt mọi người dèm pha con trai mình. Đã muốn công chính. Vậy thì công chính. Tia nắng đầu tiên chiếu xuống. Tất cả mọi người chờ một đêm. Một số lão bình ngủ lăn lóc ở khán đại. Hiện tại... Tất cả bài thi đã phê xong. Định ra thứ tự. Bây giờ bắt đầu bóc giấy báo tên. Một vị giám khảo hết to. Ồ, xong rồi à? Bộ dung lão cầu rụi rụi mắt nhập nhập. Chúng đã binh chiến thàn điện cũng không có bao nhiêu hy vọng. Chỉ là không muốn làm đào binh mà thôi. Không phải là báo danh thôi sao. Cùng lắm thì báo không đến mà thôi. Mọi người cũng không để ý. Xoẹt một tiếng dây dán đầu tiên bị xé mở người đứng đầu bài thi thứ hai khoa cử lần này chiến thần điện tiến cử vương khả một vị giám khảo kêu lên cái gì đột nhiên đám giám khảo sợ hãi kêu lên người đứng đầu không phải tây môn tĩnh sao tại sao lại trở thành vương khả cái tình huống gì vậy ta đứng đầu chiến thần điện gian lận lợi hại như vậy à đột nhiên vương khả ở chỗ bàn học đọc sách nhíu lông mày lại. vô số thí sinh trường thì cũng rối loạn tưng bừng. bài thi đầu tiên là vương khả thì cũng thôi đi. người đứng đầu bài thi thứ hai cũng là vương khả. tất cả mọi người đều nhìn về phía tên vương khả này. phía trên khán đài, trường chính đạo, tình huống gì vậy? hình như ta nghe thấy tên tên của tên vương khả này. chẳng lẽ các quan văn cố ý chế nhạo vương khả sao? mộ dung lão cầu dụ rụi con mắt khó hiểu này hiển nhiên vừa rồi không có nghe rõ Sau phút này trương chính đạo cũng trực tiếp cắt đứt bánh hấp ở trong tay Đệ nhất Vương khả mà là đệ nhất sao Còn mẹ nó là giả trương chính đạo sợ hãi kêu lên Bốp một tiếng Á một tiếng Trường chính đạo Cứ đánh tay ta làm gì Bộ dung lão cầu bị đánh lập tức tỉnh lại Đau không Trường chính đạo trận mắt nói Mẹ ngươi Để ta đánh lại ngươi xem có đau không Mộ dung Lão cầu trận mắt nói Đệ nhất Vương cả giành được đệ nhất kìa Trường chính đạo trận mắt kêu lên Sau khi kích động cao ngụm bánh hấp Phụt lên mặt mộ dung Lão cầu Người dám phụt vào mặt ta Người tự tìm chết Còn đệ nhất cái gì Ta là người đệ nhất giết người đấy Đệ nhất đệ nhất Hả Người nói ai đệ nhất Mộ dung lão cầu trợn mắt nói Vương khả kia kia Vương khả đệ nhất Còn mẹ nó Chuyện này thật là kỳ quái Bên kia đang nháo nhào kia kìa Trường chính đạo chỉ nơi xa kêu lên Đột nhiên mộ dung lão cầu giật cả mình Vương khả đệ nhất sao ta đang nằm mơ sao Chỉ thấy một đám giám khảo trên khán đài rối loạn cả lên, Tại sao lại là vương khả Tại sao có thể là Vương cả Không phải là Tây Môn Tĩnh sao? Giải binh Giáp là người đầu tiên nhảy ra, sợ hãi kêu liền. Bài văn này, rõ ràng là bản thân sắp xếp cho Tây Môn Tĩnh. Tại sao lại trở thành cái tên của Vương Khả? Đúng vậy. Bút tích này và bút tích của Vương Khả không giống nhau. Có phải nhầm rồi không? Không có. Phía trên chính là tên của... Còn có số hiệu sĩ tử thư nữa. Nhưng... Nhưng mà làm sao Vương Khả có thể... Biết rõ sự tình, âm sơn trì chết Hơn nữa các loại số liệu bên trong quân đội Đều viết chính xác như vậy Điều đó là không có khả năng Có phải Vương Khả gian lận hay không vậy Một đám giám khảo Chất vấn nhìn bài thi Mà các quan chấm thi nghi vấn Lập tức bị mộ dung lão cổ nghe được Lúc đầu mộ dung lão cổ Không có bao nhiêu hy vọng với Vương Khả Nhưng mà bây giờ Vương Khả đã vượt qua ngoài dữ liệu Thế mà giành được đệ nhất Chuyện này vẫn còn được quan trọng hơn là cái đám dám khảo kia lại dám nói là vương khả ăn ra. mẹ kiếp lại vu khống vương khả sao mộ dung lão cầu tức giận nói oanh một tiếng mộ dung lão cầu lập tức liên hoàn đá đạp tất cả các lão bình đang ngủ ra ngoài ai đạp ta mẹ nó không muốn sống sao thằng nào đạp ta tự tìm cái chết đi đám lão bình tức giận quát Đánh đám các ngươi còn nhẹ đi Mau dậy làm việc Mẹ nó Một đám người đang bắt nạt trên đầu chính thần điện chúng ta Ở đằng kia mà ngủ sao Sao các ngươi không ngủ chết đi Bộ dung lão cầu quát mắng Làm sao Ai bắt nạt chúng ta Đám lão bình trận mắt hỏi Vương khả lại thi được đại nhất kia kìa Hiện tại đám quan văn này muốn trả đũa vương khả Muốn vu khống trón gian lận Bộ dung lão cầu trợn mắt đệ nhất á. Đám lão bình sửng sốt. Rồi đột nhiên giật mình. Kìa kìa các ngươi nhìn đi. Bài thi của Vương Khả còn trong tay của bọn hắn đấy. Bọn họ muốn tìm xương cốt bên trong trứng gà. Muốn vù khống Vương Khả. Đầu tiên bọn họ đã đồng ý. Hiện tại bởi vì là Vương Khả. Liền không thừa nhận. Đây có phải là bắt nạt trên đầu của chúng ta hay không chứ? Mộ dung lão cầu tức giận nói. Đây là việc làm của ngươi sao? Đám lão bình lập tức nhảy dựng lên. Thậm chí vội vã, xông lên chỗ giám khảo. Giờ phút này các thí sinh cũng nhìn chăm chăm vào giám khảo. Nhất thời từng người lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn về vương khảo. Ở trong đó kinh ngạc nhất là Tây Môn Tĩnh. Bài thi đứng đầu là bút tích của ta. Bút tích của ta? Làm sao Tây Môn Tĩnh biến sắc? Cả đêm qua. Tây Môn Tĩnh không ngừng chửi mắng giải binh giáp ở trong lòng Trách hắn nói giúp mình lại không giúp Đến giờ khắc này Tây Môn Tĩnh mới đột nhiên Nhớ tới một chuyện Số chỗ ngồi Số chỗ ngồi Tây Môn Tĩnh nhìn về phía chỗ ngồi của mình Số chỗ ngồi của Tây Môn Tĩnh Là 678 Ta nhớ ra rồi Trước đó ta không tính sai Trước khi đánh đấu với Vương Khả Số chỗ ngồi của ta là 876 Sau khi đánh nhau xong Số chỗ ngồi nhặt lên từ dưới Đến thành 678 Ta còn tưởng rằng ta nhớ nhầm Ta không nhớ nhầm Chỗ ngồi của Vương Khả là 876 Ta đánh nhau với Vương Khả Chúng ta đã cầm nhầm chỗ ngồi của nhau Đột nhiên sắc mặt Tây Môn Tĩnh cứng đờ Cứ như vậy mọi chuyện hoàn toàn có thể giải thích Giải binh giáp giúp mình an gian Hơn nữa còn là bài thi dành vị trí thứ nhất Còn dùng bút thích của bản thân Kết quả bởi vì cầm nhầm chỗ ngồi của Vương Khả Cho nên, cho nên toàn bộ tiện nghi vương cả Cái này Cái này Còn mẹ nó Đó là vị trí đầy nhất của ta mà Đột nhiên tên môn tĩnh nổi điên Mới đầu binh bộ thượng thư Giải binh giáp còn kinh ngạc Nhưng mà rất nhanh sau đó đã kịp phản ứng Nhất định là cốt phân đoạn nó bị sai lầm Lúc đầu bản thân đã tính toán vô cùng kỹ Làm sao mà sai được chứ Không được Ta phải khống chế tâm tình của mình Quyết không thể để cho người khác biết Bằng không gian lận khoa cử Coi như ta là binh bộ thượng thư Cũng bị xui xẻo Giải binh giáp xoa mồ hôi lạnh trên chán khống chế biểu cảm của bản thân Nhưng mà có người lại không khống chế được Vương khả Hắn gian lận dám khảo Ta muốn tố giác vương khả gian lận Một tiếng gọi ở mỹ Từ trong đám thí sinh truyền đến Cái gì Tất cả mọi người nhìn về phía Tây Môn Tĩnh Trong đám thí sinh Hiện tại Tây Môn Tĩnh đang đỏ hết cả mắt Đó vốn là bài thi của bản thân hắn Bởi vì đánh nhau với Vương Khả Kết quả là cầm nhầm số chỗ ngồi Cuối cùng tiện nghi cho Vương Khả Chuyện này làm sao có thể được chứ Nếu đổi thành một người khác Có lẽ Tây Môn Tĩnh còn có thể không chết cảm xúc Nhưng mà đó lại là kẻ thù Vương Khả của mình Hắn nhặt tiện nghi của mình Trở thành đệ nhất sao Chuyện này làm sao mà chịu được chứ Trong chấp đoán này Tề một tĩnh lập tích bùng nổ. Vì bên trên bài thi của Vương Khả vẫn còn bút tích của mình nên càng khiến cho tề một tĩnh liều lĩnh. Đánh giấm! dựa vào cái gì mà nói Vương Khả gian lận chính người đi thì không qua được người khác vu oan sao? Mộ dung lão cầu lập tức nhảy ra ngoài. Không sai! thừa tướng! Tiểu tư kết là con của người sao? Các người sẽ không vô duyên vô cớ vô oan hãm hại chứ! Một vị lão bình lập tức kêu lên Tây Môn Thuận Thuệ nhíu mày Nhìn về phía Tây Môn Tĩnh cách đó không sao Tây Môn Tĩnh Người nói vâng cả gian lận Có chứng cớ không Chứng cớ Giải đại ca Người tôi nói đi Tây Môn Tĩnh nhìn về phía giải bình giáp cách đó không sao Sắc mặt giải bình giáp trở nên cứng đờ Tiểu tổ tông Người lôi ta ra ngoài làm cái gì Còn mẹ ngươi bị thâm thần à Ta giúp ngươi Nhưng mà ngươi lại lừa ta Ngươi không làm quan Không biết gian lận thi cử đáng sợ như thế nào Sao ngươi có thể tùy tâm sở dục như thế chứ Ngươi bảo ta nói cái gì Vậy không phải là muốn ta chết sao Tây môn công tử Ta không biết vì sao ngươi lại gọi tên ta Nhưng mà Ta muốn nói kỳ thi cuối năm Công bình công chính Tuyệt đối không có gian lận Nếu như ngươi tự dưng vu oan khống Nếu như ngươi tự dưng vu khống ta Đừng có trách ta không niệm tình xưa, rồi cho ngươi là con trai của thừa tướng, bàn quan vẫn tấu tới thiện hòa, định ngươi tội xem thường triều thần. Giải binh giáp trận mắt kêu to một tiếng. Tiếng gào này, càng lộ ra một cỗ hùng uy, bay thẳng đến Tây Môn Tĩnh cách đó không xa, để Tây Môn Tĩnh giật mình. Lần giật mình này, làm cho Tây Môn Tĩnh lập tức thanh tỉnh lại không ít. Đúng vậy, ta không thể kéo giải binh giáp xuống được. Giải binh giáp cũng không có khả năng giúp mình Chà Các vị giám khảo Lúc âm sơn trì chiến xảy ra Vương khả còn đang ở thập vạn Đại Sơn mà Làm sao có thể biết rõ âm sơn trì chiến chứ hơn đó còn bài binh bố trận giành đầu đệ nhất Ta là người thứ nhất không phục Nếu như Một người không biết gì về âm sơn trì chiến giành đầu đệ nhất Vậy còn công bằng để làm gì chứ Tây Môn Tĩnh trận mắt nói Cầy giám Vì cái gì mà Vương khả không biết chả lẽ chúng ta không thể nói cho vương khả sau lão tử tự mình tham gia trận chiến kia ta dặn còn chưa đủ cặn kẽ sao bộ dung lão cầu trợn mắt nói đúng vậy đúng vậy các vị giám khảo đã chọn ra đệ nhất chả lẽ bởi vì đệ nhất là vương khả liền không nhận sao đây không phải là chơi xấu sao quan văn các ngươi không biết xấu hổ sao một vị lão binh trầm giọng nói đủ rồi nếu có nội nào trong trưởng thì lập tức cút ra ngoài cho ta. tây môn thuận thủy quát to một tiếng. quả nhiên uy nghiêm của thừa tướng không cho phép nghi vấn. trong nhắm mắt tiếng người đều thấp xuống. lần đại khảo này dùng dán tên để thi công bình công chính nên ai đệ nhất thì người đó chính là đệ nhất. bài thi thứ hai vương khả đứng độc. tây môn thuận thủy trầm giọng nói. Cha. Tây môn tính lo lắng. Nơi này không có cha của ngươi. Nơi này chỉ có dám khảo và thí sinh. Nếu như ngươi lại hung hăng cản quấy, bản quan sẽ hủy học tịch của ngươi, khiến cả đời ngươi không được tham gia khoa cử. Tây môn thuận thủy trợn mắt. Tây môn thuận thủy giận dữ mắng bỏ. Tất cả mọi người nghe xong chấn động trong lòng Quả nhiên thừa tướng đúng là thừa tướng. Đối với con hắn cũng nghiêm khắc như vậy. Thật sự để cho người ta bội phục Nhưng mà Tây Môn Tĩnh lại lộ ra vẻ phiền muộn Ta nói là thật sự Chả Ta là con trai của ngươi mà Vì sao ngươi đối với ta quyết tuyệt như vậy chứ Tây Môn thừa tướng Cuối cùng Tây Môn Tĩnh cũng là con của ngươi Hồ sứ không ăn thịt con Ngươi không cần tức giận như thế Ta cảm thấy Tây Môn Tĩnh nói rất đúng đấy Các ngươi ở đây tranh luận Sao không hỏi người trong cuộc một chút xem Hắn có gian lận hay không vậy Vương Khả lập tức mở miệng nói Vương Khả vừa mới mở miệng Thì tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn về phía Vương Khả Tình tình huống gì vậy Thừa tưởng đã giúp người chứng minh trong sạch Ngươi còn muốn trình đại hai công Còn nữa từ một tính đảng vù khống ngươi Ngươi lại nói chuyện giúp hắn sao Vương Khả Ngươi muốn nói cái gì Tây Môn Tĩnh, Tây Môn Thuận Thủy như mày, không hiểu nhìn về phía vương khả. Lúc đầu ta không hiểu tại sao lại giành được đệ nhất. Có lẽ vì ta hết to, đại phát tài bị đúng. Nhưng mà lần này ta đến thiện thần đô, không phải là tới làm quan. Ta vì tới tìm bạn gái của ta, cho nên vô dục tắc cường, ta cũng nói thẳng. Tây Môn Tĩnh nói không sai, bài văn này không phải ta viết. Vương Khả nói, Tây Môn Tĩnh, giải bình giáp, đám mộ dung ảo cầu đều nghẹt mặt. Mẹ nó, chúng ta nghe thấy cái gì vậy? Không phải ngươi viết. Vương Khả, người nói chuyện phải chịu trách nhiệm. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói, ta là người nói chuyện chịu trách nhiệm. Cho nên ta tới nói ra trần tướng. Hắn nói không sai, ta gian lận đấy Thế nhưng ta không muốn gian lận là có người giúp ta gian lận. Bài văn này căn bản không phải do ta viết. Vương Khả giải thích. Vương Khả. Người bị ấm đầu à? Tại sao bài văn này không phải do người viết? Mộ dung lão cầu lập tức lo lắng nói. Không sai. Vương Khả. Người đang nói bậy bạ gì đó. Vợ rồi tất cả mọi người đều quan sát. Làm sao có thể gian lận phát sinh? Giải binh giáp trừng mắt kêu đến. Còn mẹ người bị bệnh tâm thần sao? Được tiện nghi còn khoe mẽ. Lúc này... Người thấy vạch chẳng cái cộng lông à? Các người không phát hiện sao? Bút tích của bài văn này Không phải của ta vương Khả lập tức giải thích Tất cả mọi người nhìn về phía bài thi của vương Khả Bút tích này Là của Tây Môn Tĩnh sao? vương Khả Người nói bậy bạ gì đó Bút tích này làm sao? Thời điểm người thi thử Không phải cũng dùng hai loại bút tích khác nhau sao? Lúc ấy chúng ta đều biết Người có thể thay đổi bút tích Người lôi chuyện này ra nói cái gì? Chán của giải binh giáp toát mồ hôi lạnh khiển trách quát mắng. Đúng vậy Vương Khả Lúc trước người viết tụng thiện hoàng Chẳng phải là hai loại bút tích sao? Mộ dung lão cầu cũng trợn mắt nói Khương mặt Vương Khả khẽ nhăn một cái Mộ dung lão cầu Các người giúp ta gian lận Còn dùng bút tích tây một tĩnh Cái này không phải là cố ý lừa ta sao? Về sau ta bị lộ ra Sẽ bị cha vợ của ta bồng đà uy ương mất Vâng khả Người nói cho rõ ràng Người ăn gian như nào Tây môn thuận thuê trầm giọng nói Ta không biết ăn gian như nào Nhưng mấu chốt là các ngươi đều biết Ta mới từ thập vạn đại sơn đi ra Căn bản không biết sự tình âm sơn Làm sao có thể viết ra âm sơn Hành quân sách chứ Chuyện này Chuyện này trước đó chúng ta đoán sai Kỳ thực người đã sớm biết sự tình âm sơn Giải binh giáp lập tức dành lời hô lên Nếu việc này không liên luyện tới bản thân Tự nhiên giải binh giáp muốn đào sâu một lần Hiện tại liên luyện đến bản thân Nếu chuyện gian lận thi cử bị vạch trần Bản thân bãi quản cũng còn là nhẹ Không còn cách nào Nhất định phải khiến cho Vương Khả Nhận bài văn gian lận này Ai nói ta biết âm xuân Ta căn bản không có biết Ta biết không ra được Vương Khả kêu lên Vương Khả Người đang châm chọc đám giám khảo này sao? Vì chúng ta giúp người theo bất bình Và rồi chúng ta nói thừa tướng ra đề mục là cố ý làm khó dễ người Kết quả chúng ta bị thừa tướng của trách một phen. Người Người đang giúp chúng ta xả giận sao? Dùng lời thừa tướng của trách chúng ta Đi ép buộc lại thừa tướng sao? Mộ dung lão cầu trợn mắt nói Vương khả Người cũng quá trượng nghĩa đi Không sao đâu Chúng ta ra dày thịt béo Bị thừa tướng nói hai câu cũng không có chuyện gì Ánh mắt đám lão bình kia nhìn Vương Khả trở nên khác biệt. Vương Khả trợn mặt nói: Ai nói ta đang giúp các ngươi hạ Ta nói thật đấy, ta thực sự không biết cái gì về Âm Sơn. Đây là lần đầu tiên ta nghe nói Âm Sơn. Được rồi được rồi, nói một lần là được rồi. Chúng ta nhớ ơn của ngươi. Một đám lão bình lập tức nói: Thừa tướng cách đó không xa, sầm mặt lại. Mà đám giám khảo càng trợn mắt tức giận. Vương Khả ngươi, giả bộ. Lão sói vẫy lui à Không phải là nói đám lão binh này Hai câu thôi sao Cứ cần phải không buông như vậy không Vương Khải nhìn thấy nói không thông Lại mở miệng lần nữa Các người đừng có nghĩ lệch ra Ta nói là sự thật đấy Bài thi kia của ta khẳng định là bị ai đó đụng tay đụng chân Nghiên mực giấy bút của ta đều có vấn đề Mỗi một chữ ta viết ra đều biến mất không thấy tầm hơi Sau đó lại trở thành chữ khác Đây không phải là hành quân sách rồi ta viết Là có người cố ý gian đận viết giúp ta Chữ do ta viết cũng đỡ biến mất. Không hiểu tại sao lại biến thành cái bài văn này. Các người có thể kiểm tra giấy viết của ta. Vương Khả lớn tiếng hô hạng. Giờ phút này trường thi lập tức im lặng. Tất cả mọi người đều lộn ra và cổ quái nhìn Vương Khả. Trừ giải bình giáp Tây Môn Tĩnh tin tưởng Vương Khả ra. Người khác một chữ cũng không tin. Vương Khả ngươi đùa chúng ta sao? Tây Môn Tĩnh kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Không biết vì sao Vương Khả muốn tự nói ra trần tướng Mà giải binh giáp thì càng sợ ngay người Còn mẹ người chứ Tại sao người lại nói thật làm cái gì Vương Khả Người yên tâm Người không cần trâm trọng những giám khảo này Không có ai có thể vu khống người được Chữ viết biến thành chữ người khác sao Có ai dám chỉ hưu nói vượt Không biết xấu hổ như vậy chứ Mộ dung đảo cầu trận mắt nói Là thật đấy Các người kiểm tra bút mực giấy nhiên đi Vương Khả vội vàng nói Vương Khả Bút mực giấy nghiền đã bị lấy đi xử đi Bài thi ở ngay chỗ này Không có bất cứ vấn đề gì <cười> Người không cần nói mát nữa Loại văn chương này ai có thể gian lận giúp người Giải binh giáp lập tức đè ép lửa giận nói Ta cũng không biết là ai gian lận cho ta Là vị huynh đại nào của chiến thần điện sao Mộ dung lão cầu Là người viết à Vương Khả nhìn về phía đám người Chính binh chiến thần điện Những lão binh sĩ này sững sờ Sắc mặt quan viên bốn phía càng tối sầm lại Đám lão binh chiến thần điện này Đánh nhau tuyệt đối lợi hại Thế nhưng người bảo bọn họ viết văn sao Viết hành quân sách sao Đó là châu trọng ai vậy Bọn họ mà có bản lĩnh đó sao Cần phải nhiều năm thất bại tàn tác ở trên khoa cử Quay trở về như thế sao Vương Khả được rồi được rồi Chúng ta biết người oan ức mà Nhưng mà người oan ức lớn hơn nữa Thì cũng giành được vị trí đại nhất rồi Bỏ qua bỏ qua Mộ dung lão cầu khuyên nụ. Đúng vậy. Thừa tướng đã chấm người là đệ nhất. Lại được rồi. Bỏ đi. Một đám lão bình cũng chấn ảnh nói. ta nói là sự thật đấy. Các người không tin à? Vương Khả trận mắt. Tin sao? Lúc nào ai mà tin tưởng chứ? Để một đám lão bình hỗ trợ gian lận để giành đồng đệ nhất. Đây không phải là chửi quan văn chúng ta sao? Trước lúc bắt đầu thì không có người thứ ba biết được đề thi âm sơn hành quân sách này. Chỉ có ta cùng với binh bộ thượng thư giải binh giáp là biết được Làm sao có thể có sự tình lộ đề chưa Vương khả Vừa rồi chúng ta hiểu lầm Việc này đến đây thôi Tây môn thuận thủy nói Vương khả vẫn còn muốn giải thích Giải binh giáp đã trận mắt nói Được rồi vương khả Vừa rồi chúng ta chỉ là nghi vấn Cũng không có trách tội người Người có cần phải buông Không buông như vậy không Người đã là người đứng đầu bài thi thứ hai rồi Còn muốn xả dẫn cho chiến thần điện sao? Đến đây Bài thi lần này trừ bỏ thừa tướng biết rõ đề ra Người tiếp theo chính là ta Ta đề nghị dùng âm sơn chi chính làm đề thi Người có cái gì khác nghi hoặc Cứ nói với ta Người có oán khí gì Cứ nhắm vào ta Nào đến đây Oán khí cái gì Ta làm gì có oán khí Vương Khả trận mắt nói Không có oán khí Trở về chỗ ngồi đợi Đại thiện khoa cử Công bình công chính Tất cả đều đang công khai so tài Người mất lập uy giúp chiến thần điện Người cứ việc chọn lúc khác Không nên dung oai ở chỗ này Giải binh giáp trợn mắt quát Ai dưng oai? Ai dưng oai? Còn không phải là các người bắt đạt người chiến thần điện chúng ta sao? Vừa rồi công bố người thứ nhất xong Tiếp tục công bố những người khác đi Sao cứ nhất định phải tranh luận với Vương Khả có gian lận hay không vậy? Vương Khả nói hai câu ngươi liền nghe không nổi nữa sao? Các người có bản lĩnh Thì đừng có mang theo thành kiến đi đi Bộ rung lão cầu trợn mắt Trong lúc nhất thời Đám lão bình chiến thần điện Nhao nhao Bảo vệ Vương Khả Vương Khả sừng sốt Còn mẹ nó Chuyện quái gì xảy ra vậy Sao ta nói Cứ nói thật là các ngươi lại không tin Ta thực sự Ăn gian mà Hơn nữa ta còn muốn tìm bạn gái của ta Không có thời gian rảnh rốt ở nơi này Chơi đùa lung tung với các ngươi Wow Nghỉ đây nha mọi người Tập này thoại nhiều quá, đau hỏng quá à, Xin chào và Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo Để xem bài thi thứ ba của anh Khải như nào nhé Khổ nói phép nhiều giờ nói thật không ai tin <cười> Xin chào nhé